Mối lươn duyên trời đánh Tác giả Hoa Thanh Thần chương 7 Gian tình phần 2 Kỷ ngôn tắc và triệu dạ quân Rời khỏi nơi thi công Quay về phía trước ô tô Lấy di động gọi điện cho viên lượng chi mấy lần Vậy mà di động Vẫn cứ truyền lại duy nhất một thông điệp Số điện thoại quý khách vừa gọi Hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Chợ dạ quân cũng lấy di động của mình ra gọi đến số của viên nguyện chi. Điện thoại vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Bỗng nhiên anh vỗ mạnh lên đùi rồi thét lớn. Tôi biết con nhà đầu thối này đang ở đâu rồi. Lòi vừa dứt. Anh liền tỏ ra hối hận ngay tức thì. Kỳ ngô tắc thấy anh thần bí quái lạ tiền co mày cẳng hỏi. Cô ta ở đâu? triệu dạ quần ấp à ấp úng. À kỳ tổng hay là anh quay về trước đi? Tôi sẽ đi tìm cô ấy rồi quay về công ty sớm thôi. Nói xong, anh đang đi tiến thẳng về hậu sơn, anh ở đôi vai bị vỗ mấy phát. Triệu dạ quân quay đầu nhìn quân mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của kỷ ngôn tắc, rồi nghe thấy anh hỏi. Anh nói đi, rốt cuộc của ta đang ở đâu? Triệu dạ quân mỉm cười gian tà. Ở hậu sơn. Đột nhiên, sắp mặt, nghiêm nghị của kỷ ngôn tắc xâm hẳn lại, anh miếm chặt môi, không nói lời lào. Quay người bước nhanh về phía hậu sơn Triệu dạ quân đưa tay lên sờ mũi Muốn bật cười thanh tiếng mà không dám Ngoan ngoãn đi theo kỷ ngôn tắc lên núi Cách đó vài mét Một đôi tình nhân đáng say đắm Trao nhau nụ hôn đồng cháy Hôn đi, hôn lại Sau cùng nam sinh liền đưa tay Đồn vào phía trong y phục của nữ sinh Nữ sinh ống hẹo một lúc Rồi hai người lại càng dính chặt vào nhau hơn Khổng tử từng dậy Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe Nếu tiếp tục nhìn thì Max sẽ mọc chắp mất Đã xác định được những chuyện mà triệu dạ quân nói đều là sự thật Thế nên cô không cần thiết phải ở đây cản trở chuyện tốt của người ta nữa Viên Nguyễn Di khi một hơi thật sâu Rồi lấy chiếc di động từ trong túi quần ra Quyết định chụp một tấm ảnh lưu niệm để chứng minh cho chuyến đi khảo sát thực tế lần này Sau này nửa đêm mộng mơ có thể lấy ra để quan sát nghiên ngẫm Dù gì đây cũng phải là lần đầu tiên mình làm chuyện thất đức Làm thêm lần nữa cũng có sao đâu Cô tự nhủ trong lòng Cô đưa di động lên Chụp hình đôi trai gái đang quyên luyến không rời kia Đổi mấy góc độ liền Với ý đồ chụp được Với ảnh đẹp nhất và sắc nét nhất Cô ấn vào nút chụp Nghe thế tạch một tiếng Hình ảnh tình yêu nhiệt thành đã được ghi lại Cô đang định xem hình ảnh chụp như thế nào Chỉ trong nháy mắt Chiếc di động trong tay đã bị cướp mất Cô kinh ngạc vội vã quay đầu lại Trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen của đàn ông Đưa ánh mắt lên trên Vừa hay bắt gặp đôi mắt vẫn nộ của kỳ con tắc Anh ta bắt đầu xuất hiện ở đây từ lúc nào trước Cô chấp chấp Mắt đầy nghi ngờ Khuôn mặt tuần tú kia vẫn còn nguyên vẹn Trái tim cô đập mạnh Còn vâng chán thì toan đẫm mồ hôi Chết toi rồi Nếu như để anh ta nhìn thấy Cô chụp bức hình gì thì Danh tiếng trong sạch Cả một đôi của cô sẽ bị hủy hoại Không suy nghĩ gì thêm Cô đứng bật dậy Đưa tay cướp lại chiếc di động của mình Kỳ ngôn tắc né tránh bàn tay của cô Giờ chiếc di động lên cao Khi nhìn thấy hình ảnh Hiện lên màn hình di động Khuôn mặt tuần tú của anh liền tối sầm lại like. Này, mau trả lại cho tôi viên nguyện chi Nhìn thấy ngón tay của anh di chuyển trên các phím di động như đang muốn xóa bỏ hình ảnh đó đi Nên chẳng bận tâm Đến thứ gì nữa mà nhào về phía anh Điều bất hạnh chính là Cô quên rằng dưới chân mình là hòn đá Hòn đá này được chọn là nơi ngồi xuống nghỉ ngơi, sau một thời gian đi tham quan ngắm cảnh. Bị vấp chân vào hòn đá, cô hoàn toàn mất thăng bằng, cả người sống tỏng về phía trước. Kỷ Ngôn Tắc Đứng ở phía trước đang chú tâm vào việc xóa hình ảnh, còn chưa dự cảm được chuyện sắp xảy ra với bản thân. Lúc quay người lại thì cả thân người của viên luyện tri đã đổ sập lên người anh, đập mạnh vào vết thương bên vai phải. Động đúng chỗ đau, anh chẳng thể nào chống đỡ nổi. Cả người rung mạnh rồi đổ về phía sau Vào khoảnh khắc ngạ xuống Mọi chuyện thành ra thế này Đôi môi của viên Nguyện chi Đáp chuẩn xác lên bờ môi của anh Đương nhiên là một chiếc hôn rất mãnh liệt Rất mạnh mẽ Thời gian lúc này dường như ngừng trôi Tất cả mọi thứ xung quanh đều như bất động im lìm Cho dù viên nhuận chi Mở mắt to đến mức nào Phía trước vẫn là một khoảng mơ hồ Tất cả còn lại Chỉ là cảm giác nóng ấm truyền lại từ bờ môi Cùng với cảm giác tiếp xúc với một thân hình cao lớn, rắn chắc, tất cả những cảm giác này đều khiến cô khủng hoảng, khiếp hôn. Bây giờ mới có thể ý thức được rằng đây là một chuyện vô cùng, vô cùng đáng sợ. Cô đang muốn dùng hai cánh tay để chống thân người lên, sau đó nhanh chóng thoát thân. Ai ngờ vừa mới chuyển động có đôi chút, kỳ quân tắc ở phía dưới lại hít một hơi thở sâu, đôi mày cao chặt lại. Thì ra, hai tay cô đang chống lên bờ vai anh. Dùng đôi vai của anh làm điểm tượng Nhìn thấy anh đau đớn đến mức Nhắm nghiền mắt lại Cô cảm thấy vô cùng hoang mang Hai tay nhanh chóng chuyển xuống bò cỏ Khó khăn lắm mới giữ vững được thân trên Thì cả người lại lần nữa Đè hết lên kỳ ngôn tắc Kỷ ngôn tắc lại khẽ kêu một tiếng Bên mép chuyển lại cảm giác đau đớn Than dài một tiếng rồi nói Ngay cả việc bò dậy từ thân người khác Cô cũng không biết sao Lần thứ hai Nằm đè lên người anh Viên nguyện chi có cảm giác muốn chết đi khí huyết đảo lộn Cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua Anh không kêu Thì tôi không biết tự mình đứng dậy chắc Nếu như không phải Nghe thấy tiếng rên của anh Cô làm sao mà trượt tay được chứ Cô bực bội Nhắm mắt lại Vẫn hết mọi Sức lực rời khỏi cho xong Cho dù cô dẫm phải anh ta Cũng chẳng có liên quan gì đến cô Mới chống người cách đất Được một khoảng Phía sau liền truyền lại một giọng nam cao Này hai bạn sinh viên Giữa thành thiên bạch nhật thế này, hai người có thể kiềm chế cảm xúc hơn được không? Viên nguyện chi giật mình, nhanh chóng quay đầu lại Nhìn thấy một ông chú đang đứng phía sau, vẫn còn chưa kịp nói tiếng nào Thì ông chú này lại trận mắt, trận mũi nói thêm Mấy đứa trẻ hiện nay, bố mẹ mất bao nhiêu mồ hôi xương máu, nuôi ăn học Các anh, các chị nhìn xem, mình đang làm cho gì đây? Chỉ làm ra những cái chuyện thương phong bại tục Thật đúng là cả ngày đạo đức càng kém cỏi Quân áo thì mặc ngắn, cún ngắn cỡn Không sợ bị mùi đốt sao Nghe nói vậy Viên Nguyện Chi bèn mắt chữ A, mồm chữ O Nhìn lại quần áo trên người mình Trên mắt thôi Áo phông bị cuộn lên trên Sắp sửa lên đến tận phần ngực Cả phần eo đều bị lộn cả ra ngoài Lại cộng thêm chiếc quần bò ngắn Đôi đùi trắng nõn bị lộ ra ngoài Ngồi lên trên người của kỷ ngôn tóc Hai người đang thể hiện đúng cảnh Nữ trên, nam dưới Muốn người khác không nghĩ trạch sang hương xấu cũng khó. Cô lại đưa mắt nhìn kỳ ngôn tắc đang bị đè ở phía dưới, vừa hay chạm đúng đôi mắt cầm sâu của anh. Trong đó ẩn chứa, rõ rệt nét chán nản, thất vọng. Lúc này cô thật sự sống không bằng chết. Khoe miệng của kỳ ngôn tắc khẽ nhắc lên để lộ rõ nụ cười. Thưa cô, viên luyện chi đang dừng lại. Anh đưa cánh tay ôm lấy phần eo của cô, đật người, cuối cùng đã có thể ngồi dậy. Lúc này, viên nguyện chi lại nằm xuống dưới bãi cỏ Sau đó, anh bình thản như không đứng dậy Viên nguyện chi vì anh xoay chuyển đến mức hoa mày sóng mặt Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được Lại bắt gặp, sắc mặt sầm si, kinh bỉ của ông chú lúc nãy Cô chẳng để tâm đến việc tìm kỹ ngôn tắc để tính sổ Vội vã thét lớn trước mặt ông chú, thích lo chuyện bao đồng kia Cái gì mà thương phong bại tục, chẳng qua tôi chỉ bất cẩn ngã xuống đây thôi Ây da, khoe miệng đau quá Vừa mới nói chuyện lại càng nhói thêm, trong miệng còn truyền đến vị tanh của máu, nhất định là bị rách da rồi. Cô đưa tay lên lau bên mép, trên con tay toàn là máu. Ông chú kia xếch mày lên, hưm một tiếng, đầy kinh bỉ rồi nói hai ngày ít nhất cũng có trên 10 đôi nam nữ nói với tôi những lời tương tự, tưởng tôi bị trứng chỉ nộn tuổi da chắc. Nhìn lại cây cối tiêu tốt, đông cỏ mơn mẩn, hoa nở khắp chốn ở đây mà xem, đều bị hai người dẫm nát cả rồi. Lại còn khiến cho chúng tôi lãng phí nhiều thời gian với các cô các cậu Hai người thuộc qua nào, lớp nào, mau theo tôi về phòng giáo viên Nét mặt của ông chú tỏ ra tráng liệt vô ngần Lời nói ra câu nào, câu đấy đều vô cùng có lý Tới tuổi này, chắc ông cũng sắp về hưu rồi Vậy mà lại bị phân về đây, truy quét hành động thiếu ý thức của đám thanh niên Nếu như không phải trường học, nhận được nhiều thư tố cáo Kiến nghị điều chỉnh lại đạo đức sinh viên Ông cũng đâu cần phải vất vả, chạy đôn chạy đáo trên hậu sơn Và một ngày nắng nóng thế này Hàng ngày phải qua đây bắt quả tang sinh viên làm bậy Ông cảm thấy vô cùng chán nản, chướng tai, gái mắt vô cùng Những nội trí hoàn toàn hỗn loạn trước tình hình trước mắt Tôi đâu phải sinh viên của trường đại học sư phạm các người Tại sao lại phải theo ông tới phòng giáo viên Cô là cựu sinh viên của đại học hát Chẳng có liên quan gì tới ngôi trường này hết Không phải sinh viên trường này, hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng Chỉ cần một trong hai đứa là sinh viện ở đây là được. Ông chú xếch ngược mày lên, nhìn về phía kỳ ngôn tắc. Nãy giờ im lặng, bình thản như không rơi nói. Cậu ở khoa nào, lớp nào? kỳ ngôn tắc không hề trả lời câu hỏi của ông chú này, mà quay người, nhìn về phía sau. Viên huyện chi cũng quay người nhìn theo. Thấy một đôi nam nữ y phục, sộc sạch. Tay nắm tay, đang nỗ lực chạy về con đường nhỏ bên trái. Cô bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, thì ra ông chú này... Đôi trường đại học phải tới để truy quét những đôi sinh viên kia Cô bất cẩn ngã lên người của kỷ ngôn tắc Vô duyên vô cớ Thành hành vi thiếu đạo đức Thanh danh một đời của cô Này còn đâu Ông chú nhìn thấy đôi sinh viên kia liền thét lên Hai đứa kia đừng có chạy Nói xong liền đuổi theo Đi thôi Kỷ ngôn tắc vốn đứng một bên không nói câu nào nãy giờ Đột nhiên giơ tay ra Kéo lấy tay của viên nhuận chi Rồi chạy xuống dưới Viên nhuận chi ngây người ra Tiếp đó hiểu ngay ý đồ, Liên nhăn chân theo bước của kỷ ngôn tắc, thoát khỏi dốn thị phi này. Khi ông chú kia kịp nhận ra, Liên vừa đuổi theo vừa thét. Hai cậu cậu kia màu đứng lại, con chạy nữa là hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Viên luyện chi vừa chạy thục mạng vừa quay đầu lại, vui vẻ đáp. Lại đây, lại đây này, tôi là sinh viên khoa nông lâm, trường đại học hát đấy. Có bản lĩnh thì ông chú cứ đuổi tới trường đại học hát mà tìm tôi. Tiếng cười của cô vô cùng phô trương và vang vóc. Đại học hát, thì ra là sinh viên của đại học hát Thảo nào mà ngang ngược như thế Được, hai đứa cứ đợi đấy Hai đứa sẽ là gì Ông chú vẫy vẫy đôi tay bụng mỡ của mình Vất vả đuổi theo Tôi có rất nhiều bí mật Nhưng không nói cho ông biết Không cho ông biết, quyết không nói cho ông biết Lại đây nào, ông chú cố gắng lên, chạy nhanh lên Viên luyện trì vô cùng hứng khởi đáp Vừa hát vang ca khúc tự chế Vừa quay đầu, nhăn mặt Thách thức ông chú kia Cô nhóc kia, tôi nói cho bà biết Hậu quả thật sự, vô cùng, vô cùng nghiêm trọng đấy. Nghe thấy tiếng cười phô trương của viên luyện chi, khoái miệng của kỳ ngôn tắc khẽ nhức lên, bắt giác càng nắm chặt, thêm bàn tay của cô, chân lại càng chạy nhanh tiến bước về phía trước. Dần dần, không còn nghe thấy tiếng thét, tiếng thở hồn huyền của ông chú lúc nãy. Kỳ ngôn tắc mới chậm bước lại. Viên luyện chi vẫn còn chiêm đắm trong trận chiến khốc liệt vừa xong, vẫn đang quay đầu lại, không hề ý thức được, người phía trước đã dừng lại vậy nên giác Đập cả người vào thân thể của anh Ây da Kỷ ngôn tắc lại khẽ kêu lên một tiếng Chán hẳn trận trước mắt lên Người phụ nữ này dường như cố tình đâm sầm Vào bên vai phải, phải của anh Viên đuyện chi đôi tay lên sở trước mũi Đau nhói, ngưỡng mặt lên vừa hay bắt gặp đôi mắt, màu hồ phách Biết cười của kỷ ngôn tắc Không biết tại sao, đơn nhiên có cảm thấy đôi mắt Phía trước mình thật quá hoàn hảo Giống như một viên đa quý Đang tỏa sáng lấp lánh Bối mắt nhìn nhau một vài giây Cô mới kịp nhận ra Mình lại ngây ngất trước anh Đến bớt giác cúi đầu xuống Nhìn thấy bàn tay mình Đang được tay anh nắm chặt Cô nhanh chóng rút tay lại Khuôn mặt đỏ ứng lên Để tình huống lúc này bớt ngại ngùng Cô liền gần đầu lên Bật cười lớn tiếng Mẹ ơi đúng là lâu lắm rồi Không gặp phải chuyện buồn cười như thế này Lần đầu tiên tôi gặp phải ông chú kém cỏ như thế Còn lâu mới bằng được Mấy chú bác bảo vệ của trường mình ngày xưa Người ta thường nói Vui quá, quá buồn, bởi vì cô cười quá khoa trương, lên vết thương, bên khóe miệng bỗng, toác lớn hơn, máu tươi bật ra khá nhiều, kỷ ngôn tắc cao chặt đôi mày, không suy nghĩ nhiều, bắt giác đưa tay lên, lo việt máu tươi, bật ra hộ cô. Ngón tay tiếp xúc với khóe miệng cô cô dường như mang theo dòng điện lưu, khiến cho cơ thể của viên luyện tri giật nảy lên, hai mắt trợn to, cả người đứng rờ ra đó, không động đậy gì. Còn tay đang chạm vào khóe miệng cô cũng bất động theo, không hề rời khỏi vị trí. Tiếp đó đò ra, lại một dòng điện lưu truyền đi khắp thân thể của viên huyện chi. Phần sau lưng cứng đò không cử động nổi, không dám đông đậy linh tinh. Hai mắt hoảng loạn, đưa đi từ phía, không dám nhìn về phía anh. Một chiếc bóng khẽ vụt qua trước mắt, viên huyện chi lùi về phía sau một bước. lớn tiếng gọi người ở phía sau lưng kì ngôn tắc. tiểu dạ ca Hơi ấm trên ngón tay đột nhiên biến mất, đôi tay đột nhiên leo treo giữa không chung, thần xác của kỳ ngôn tắc bỗng tối xâm hẳn lại. Nghe thấy, viên nguyện chi kêu lên, anh từ từ thu tay lại, đút vào trong túi quần, triệu dạ quần, lặng lẽ đứng một bên hút thuốc. Ở gần chỗ đó, nghe thấy tiếng thét liền trợn chừng mắt lên. Đúng là bó tay toàn tập với cô. Con nha đầu này, sao lại ngốc đến thế? cứ tưởng rằng cô sẽ biết tận dụng cơ hội mà gần gũi, thân thiết hơn cùng với kỳ tổng. Khoảng thời gian trước, nghe nói bạn trai mới hẹn hò đã phản bội cô, không biết con nhà đồng này rủi xẻo hay là may mắn nữa đây. Thời buổi này đàn ông tốt không nhiều, khó khăn lắm, công ty mới xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, vừa có học vấn, vừa đẹp trai tuấn tú, lại có khá nhiều tiền bạc. Con nhà đồng ngốc nghếch này chẳng biết nắm lấy cơ hội gì cả. Đúng là uổng hết bao nhiêu công sức, chịu ra quân bỏ ra để giúp đỡ. Bây giờ thì hay rồi, luôn cả anh xuống nước. Anh dập điều thuốc đi. Bước lại gần hai người, nhoèn miệng cười nói ấy da, anh nói nghe này Chi Chi, em chạy đi đâu thế Làm anh với kinh tổng chạy đồn chạy đáo đi tìm Viên Nguyện Chi đi qua chỗ kỉ ngôn tắc Với bộ dạng thần kỳ, bí hiểm Chạy tới chỗ của triệu dạ quân Rồi thì thầm bên tay anh Tiểu dạ ca, em nói cho anh nghe Em đã nhìn thấy rồi, chụp được ảnh nữa rồi Chỉ tiếc là bức ảnh đó đã bị một tên đàn ông đáng ghét xóa mất Chết toi rồi, di động của em đâu rồi nhỉ Cô bỗng nhiên vỗ bỗ lên đầu, trợt nhớ ra di động của mình đã bị kỷ ngôn tắc tịch thu, vội vã quay người lại hỏi. nay kỳ tổng, bây giờ có thể trả lại di động cho tôi được chưa? Kỷ ngôn tắc quay đầu lại, nhìn cô một cách lạnh lùng, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc di động, màu hồng phấn nhỏ nhắn, dễ thương. Có điều không đưa lại cho cô mà vẫn nắm chặt trong tay. Số tóc xoa xuống, chất chán che đi đôi mắt, màu hổ phách, vậy nên viên luyện chi? Không thể đoán được cảm xúc của anh, cũng không dám tiến lại gần, nên phải đưa tay ôm lấy chiếc miệng đong đong nhói. Đứng tim tại chỗ, chờ xem anh định làm gì. Kỳ ngón tác từ từ bước lại gần, nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói. Viên luyện chi? Tốt cảnh cáo cô lần đầu, sau này mong cô hãy chú ý đến hành vi và tân phận của mình. Cô đang làm ngành marketing nội thất, chứ không phải làm phòng viên báo ảnh. Nếu như cô cảm thấy vô cùng hứng thú với anh đó, Vậy thì đề nghị cô hãy chuyển sang nghề phóng viên chụp ảnh trộm. Sau này, còn để việc tương tự như thế xảy ra, tôi sẽ không khách khí chỉ xóa một bức ảnh thôi đâu, mà sẽ trực tiếp đập nát cái di động này ra đấy. Nói xong, anh liền vứt chiếc di động về phía viên luyện chi, quay người bước về ô tô. Viên luyện chi căng thẳng bắt lấy chiếc di động. Nếu như bất cẩn để rơi xuống đất, thì 3.000 nhân dân tệ của cô sẽ bay theo khói mây mất. Cô tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra. Cô đau lòng cầm chiếc di động, lau lau trước ngực. May mà đến lúc này, nó vẫn bình an vô sự. Ánh mắt bất giác nhìn thấy khóe miệng của kỳ nguồn tắc cũng đang chảy máu. Thế là cô liền thét lên. Này, kỳ tổng, miệng anh chảy máu rồi kìa. Kỳ nguồn tắc bỏ hết ngoài tay, kéo cửa ô tô, ngồi vào ghế lái phụ. Viên luyện trí cất chiếc di động đi, ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng của anh. Khoe miệng bất giác run run, phát ra tiếng hừ. Vị máu tanh tanh tan trong miệng đôi tay cũng theo thế mà đỏ bừng lên bỗng nhiên triệu gia quân cảm thấy mình đúng là ngu ngốc nên đưa tay đập nhẹ vào miệng trước đó đôi môi của viên nhuận chi cũng chảy máu khuôn mặt còn nhà đầu này cũng đang đỏ bừng lên thảo nào sắc mặt của kỳ tổng lại xâm chi như vậy nhất định đang trách bản thân tại sao lại đập môi vào nhau để lại bằng chứng của gian tình triệu gia quân ảo não tát nhẹ vào mình một cái tiểu dạ ca anh đang làm cái gì đấy Viên Đoạn Chi cảm thấy hơi ngần ngại, Thục không thể nào hiểu nổi, bóp cổ anh một cái rồi trách tôi. Tất cả đều tại anh hết, anh biết rõ em đang ở trên hậu sơn làm những gì, tại sao không đích thân đi tìm, mà lại bảo anh ta đi tìm chứ? Anh không biết là khó khăn lắm, em mới chụp được bức ảnh như thế. Vậy mà, anh ta lại xóa mất rồi. Anh và cậu ấy đi tìm lúc nào chứ? Triệu Quân đích thực là tình ngay ý Gian. có oan mà không biết kêu thế nào. Rõ ràng là Kỳ Tổng tự mình đòi đi tìm, anh cũng chẳng thể nào ngăn nổi mà nói Kỳ Tổng, anh đừng có tới đó Anh nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Kỳ Tổng Như kiểu nhất định phải lôi cô về mắng cho một trận tơi bời Vậy nên, đương nhiên không dám nói gì nhiều Tiếp sau đó, anh đi theo Kỳ Tổng lên trên núi tìm một hồi lâu mà không thấy Còn khuôn mặt của Kỳ Tổng thể hiện rõ sự lo lắng Anh cảm thấy có gì đó không ổn Hai con người này nhất định có điều gì đó ám muội Thế là anh đã đưa ra một quyết định, quay lại chỗ đậu xe lặng lẽ đợi hai người. Theo kinh nghiệm ngang dọc trên giang hồ nhiều năm nay, sắc mặt của kỳ tổng sầm chi là vậy, nhất định là đang tức giận con nhà đầu kia vô cùng. Anh thật sự không phục chiếc đầu ngốc nghếch của nhà đầu Nhuận Chi, nên cũng đành phải hồ đồ theo. Anh tức giận gó mạnh một phát lên đầu heo của viên Nhuận Chi rồi nói, con nhà đầu ngốc nghếch này đi về thôi. Viên Nhuận Chi biểu biểu môi đi về phía ô tô. Lúc về đến công ty đã là giờ tan làm. Cùng kỷ ngôn tắc quay về phòng làm việc, không khí cứ quay lạ thế nào ấy. Viên luyện chi không dám ngước mắt lên nhìn đôi môi của kỳ ngôn tắc, chỉ sợ nhìn anh thêm chút nào là cô lại mừng tượng lại cảnh ngã trên người anh lúc ấy. Hôm nay thật sự là quá hỗn loạn. Cô vội vã thu dọn đồ dùng, quay sang nói với anh một câu. Kỷ tổng tôi về nhà trước nhé. Sau đó cô vội vã bước ra khỏi phòng làm việc. Kỷ ngôn tắc nghe thấy giọng nói của cô, hai tay đang thu dọn đồ đạc cũng dừng lại. Tay trái ôm lấy vai phải, ra sức nắn bóp, bớt ra cao chặt đôi mày. Xem ra bên vai phải của anh, phải mất một thời gian khá dài mới có thể bình phục lại được. Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc. Anh liền ngước mắt lên, nhìn thấy Tang Du đang đứng bên ngoài cửa. Anh liền chào một tiếng. Tang Tổng, Cậu con chưa ta làm sao? Tang Du cầm một chai rượu xoa bóp đặt lên bàn. Nhìn thấy khóe miệng anh bị thương, liền vô cùng hứng thú. "Khả, cậu em đẹp trai, buổi trưa nay thấy vẫn còn bình thường cơ mà, đi đến đại học sư phạm một chuyến, khóe miệng liền bị thương là sao? Xem ra mấy sinh viên nữ của bên đại học sư phạm còn nhiệt tình cuồng dại hơn cả bên đại học hát của chúng ta đấy nhỉ. Cậu nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Thành phố của chúng ta có rất nhiều trường học, nếu như cứ đến một trường học lại bị thương ở miệng một lần, chị e rằng Bộ Lao động Xã hội Nhất định sẽ tính sổ với chị đấy Nói rằng chị ngược đã nhân viên Kỳ ngôn tắc nguẻ miệng lên nói Nhìn chị cả mặt hừng hừng gió xuân thế này Tôi lại cảm thấy Người phải chú ý giữ gìn sức khỏe Là thẩm tiên phi sư huynh mới đúng Bị kỳ ngôn tắc Sư đệ kiêm cấp dưới âm thầm mỉa mai như vậy Tan du đột nhiên thẹn thùng ra mặt Nếu như không biết sư đệ Từ trước đến nay mồm miệng đều độc địa như thế Nhất định có sẽ đạp cho một cước vào mặt Cô khẽ ho vài tiếng Đưa chai rượu xoa so ra trước mặt bàn rồi mổ miệng cậu giữ lại chút đức cho con cháu đi Cẩn thận không mất tiền thưởng cuối năm đấy a đây là rượu xoa so bóp của ngô ký Hôm nay nghe bên bộ phận thi công nói vai phải của cậu bị thương Thật không ngờ vào kịch anh hùng cứu mỹ nhân vẫn còn kéo thêm một phần thương tích đau đớn Đích thực đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nói gì thì nói cậu cũng không thể nào để cấp dưới chiếm thế Thượng phong về lời nói được cô tắc cầm lấy chai rượu so bóp đặt vào trong cặp được tài liệu dù mỉm cười nhìn tao du Cả ơn chị um, đi về trước đi By bye, bye. viên huyện Chi quay về căn nhà nhỏ bé của mình mất cái túi sang ghế sofa gần đó ngạ người lên giường vui mặt vào trong chăn cho tới khi không thể nào thở nổi nữa cô mới lồng cồm chui ra thẫn thở ngồi trên giường không biết tại sao Cả đầu cô lúc này toàn là hình bóng của kỳ ngôn tắc Cảnh tượng cô ngã đè lên người kỳ ngôn tắc Rồi kỳ ngôn tắc kéo cô bỏ chạy Cảnh tượng cô đâm sầm vào người anh ta Lại con là ảnh anh ta đưa tay Gạt vết máu bên khóe miệng của cô Những cảnh tượng này lần lượt tái hiện lại trong đầu cô Khiến cô cảm thấy như sắp sửa, bùng nổ hoàn toàn Viên hợp chi lại chui vào trong chăn một lần nữa Đập mạnh đầu mình với phát rồi nói Ây da, xin mày đấy Liệu có thể dừng nghĩ đến tiền biến thai đó được không? Nhất định là nụ hôn chết thiệt kia đã khiến cô cảm thấy phiền não đến mức độ này. Thế nhưng, tại sao anh lại đưa tay lên gạt vết máu bên miệng của cô, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt ấy? Ánh mắt đó, cô chỉ thấy xuất hiện trên khuôn mặt của thẩm tiên phi sư Vinh. Thế nhưng, đối tượng của thầm sư huynh chính là tang du sư tỉ. Lẽ nào cô bị ảo giác? Cô lóc đầu điên cuồng, hôm nay nhất định cô đã bị cảm nắng. Cô bật mạnh khỏi giường, xông thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra. Không ngừng vảy nước lên mặt Sau đó lại vui mặt vào trong nước Một hồi lâu sau mới gẳng đầu lên Cô chống tay lên bệ giữa mặt Nhìn hình ảnh của người trong gương Rồi lầm bầm một câu Viên lượng chi Nhân độ ngoài giờ hôm nay quá cao Mình lại phải đi một quãng đường dài Cho nên mình đã bị cảm nắng Hắn ta cũng đã bị cảm nắng Mọi người đều bị cảm nắng Vậy nên mới xuất hiện một loạt ảo giác đó Nhất định là như vậy Cô lên miệng lầm bẩm hai từ cảm nắng Sau khi tắm xong Cô liền trèo lên giường Ôm lấy chiếc sân mỏng mùa hè Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu Rồi chìm vào giấc ngủ Hết chương 7